các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xong thì nỗi trượng Lô Đỉnh giam chèn vào ngục. Châu Nhi lén vào thăm Hoa Võ Tướng, hai người bàn kế để mà vượt ngục. Do Hoa Võ Tướng vốn là thiên tướng ở trên thiên đình, pháp thuật tinh thông, rốt cục cũng đã vượt ngục thành công, dẫn theo Châu Nhi chạy trốn. Thiên đế biết chuyện, giận dữ phái thiên binh thiên tướng đuổi giết. Hoa và Châu Nhi lâm vào tình cảnh ngặt nghèo tiến lui đều không có lối thoát. Dù lúc tuyệt vọng, hai người vì muốn trọn đời bên nhau không chia cắt, hoa bèn thi triển bí thuật, tự biến hai người thành một loài hoa. Châu Nhi hóa thành nụ hoa trắng trong tinh khiết, hoa võ tướng biến thành tán lá xanh mịn màng ôm lấy nụ hoa. Đám thiên binh thiên tướng đuổi giết, thấy thế thì rớt ngỡ ngàng, bèn đặt tên loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa. Mọi việc á, tưởng chừng như là đã kết thúc, nào ngờ thiên đế lòng dạ hẹp hòi, muốn cho đôi tình nhân vĩnh viễn phân ly, bèn chớ chú cho loài hoa này một chớ chú vô cùng độc ác. Mạn châu sa hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa rụng. Lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây. Thời gian cứ thế trôi qua, cả ngàn vạn năm sau, lời chớ chúa cũng trở nên yếu ớt trước tình ái đằm thắm, khăng khít của hai người. Cuối cùng, hoa lá cùng bung nở trên thân cây, đôi tình nhân chung thủy sắt son rốt cuộc vẫn có thể tương kiến giữa dòng thời gian dài chia lìa sinh tử. Thế nhưng, chớ chúa cũng bị thời gian bào mòn, vậy mà lòng dạ hẹp hòi của thiên đế vẫn không thể thay đổi. Sau khi ý biết, mạng châu xa hoa bừng nở, liền sai thiên binh thiên tướng đuổi giết, bắt về. Mạng châu xa Sa hoa sau khi cùng nở cùng sinh, pháp lực khôi phục, vội vàng chạy trốn. Trời đất bao la nhưng không trốn dung thân, mạng châu xa hoa cuối cùng đành phải trốn xuống địa ngục. Thiên binh thiên tướng đuổi sát không tha, chính thái độ hóng hách, tàn ác của chúng đã khiến cho người ở dưới ma vực nổi lòng oán ghét lại thêm câu chuyện tình mạng châu sa hoa càng khiến họ nổi mối thương tâm. Cuối cùng, người ở ma vực đứng ra bên vực cho mạng châu sa hoa, dẫn đến một trường thần ma đại chiến. Trong khi hai bên chiến đấu, máu tươi của binh sĩ hai bên chảy tràn mặt đất, không ngờ lại bị hút hết vào thân cây mạng châu sa hoa. Máu tươi nhiều đến nỗi, nụ hoa vốn trắng trong tinh khiết cũng trở thành màu đỏ tươi như máu. Yêu dị và diễm lệ vô cùng. Cả mạng châu sa hoa cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, huyết quang từ cây hoa sông vọt lên tận trời xanh, tất cả bên sĩ hai bên đang chiến đấu, cả thảy đều bị biến thành tro bụi. Biến cố đột ngột này hoành động cả tam giới, khiến cho Thiên đế, Ma vương, Quỷ vương, Tiên tôn đều tự thân đến xem xét. Thiên đế vẫn không cam lòng quyết bắt mạng châu sa hoa trở về. Thông qua thiên nhãn kính, cả bốn người bọn họ đều biết mạng châu sa hoa đã vượt khỏi tam giới, siêu thoát ngũ hành, không chịu câu thúc của các quy tắc thông thường nữa. Vì mạng châu sa hoa tiền thế đã chịu nhiều oan ức, lại thêm oán khí chưa tan, thích hợp để dẫn độ các vong linh lầm lạc trở lại cõi luân hồi. Cho nên cuối cùng, bốn người quyết định để mạng châu sa hoa lại bên cầu đại hà, bờ hoàng tuyền hầu dẫn độ vong hồn oán khí ở trên thế gian. Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền dưới chân cầu Nai Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng cứ thế mà bừng nở, xinh xôi dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại cõi luân hồi để nhận lấy nhân quả mà số phận chú định. Đời sau, người ta gọi loài hoa này chính là hoa Bỉ Ngạn. Và có một câu thơ để nhắc nhớ về mối tình của Châu Nhi và Hoa Võ Tướng. Nhân gian đắm mộng say tình, ai hay duyên hết thì tình cũng tan. Và đó là kết thúc cái truyền thuyết đầu tiên của chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái truyền thuyết thứ hai được mang tên là Mạn Đà La Hoa nơi miền cực lạc và Mạn Châu Sa Hoa bên bờ sông Vong Xuyên. Thì ngày xưa đó nó có một đôi nam nữ và dựa theo luật của thiên đình thì họ không được phép gặp gỡ. Một ngày, cả hai đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau. Chàng là một nam tử hào hoa anh tuấn, còn nàng lại là một nhi nữ đẹp tựa tiên sa. Cả hai vừa gặp đã quen thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net